t r ư ơ n g một n h u khoe xấu mà tán đổ nàng vừa nhìn hương lần đầu khi theo đám bạn đến phòng nàng ở ký túc xá tú đã chết mê chết mệt nhưng tự biết với dung mạo phản cảm của mình nếu ra mặt bày tỏ nàng sẽ bỏ chạy ngay nên tú ngồi im thít âm thầm ghi nhớ nickname của hương khi nàng đọc cho bạn ít ngày sau anh chàng át làm quen ngay tự giới thiệu là một người từng gặp và có nhiều bạn chung sau một thời gian c h a t qua c h a t lại hương nhận xét tú là người cực kỳ đàn ông vừa mạnh mẽ và lãng mạn và kết luận chắc anh đau hoa lắm tú bắn lên một ai cần hình người cười lăn cười lộn xấu trai như anh con gái vừa nhìn thấy cũng chạy mất dép anh biết thân biết phận nên có tán ai đâu cô nào tính cách thú vị dễ mến thì kết bạn thôi rồi anh chàng tự miêu tả cái mặt ma chê quỷ hờn của mình bằng ngôn từ trào lộng đến nỗi hương phải bật cười bên máy tính nàng tự hỏi anh chàng xấu thế mà sao mình gặp rồi không nhớ nhỉ anh ta là ai nhỉ qua các bạn chung mà tú liệt kê hương hỏi dò họ về tú ô thằng đấy được lắm em ạ chơi rất hay phải tội xấu trai quá thằng tú ấy à nó mà không có cái bộ mặt khó nhìn thì gái nào t r ả mê nó sống có tình có nghĩa lắm nghe vậy hương càng có thiện cảm với tú và cũng tò mò không kém về diện mạo anh chàng thế nhưng cuộc tụ họp bạn bè nào mà tú hứa sẽ tham gia để hương nhận mặt cũng bị anh chàng kiếm cớ vắng mặt vào phút cuối chỉ đến khi biết hương đã quý mến vì nề mình lắm rồi tú mới xuất hiện khi nhìn thấy anh ấy ý nghĩ đầu tiên của em là anh ấy có xấu mấy đâu chỉ không đẹp trai thôi hương kể khi họ đã yêu nhau còn tú thì biết chắc rằng cô sẽ không nghĩ thế nếu không được quảng cáo trước về độ xấu của anh chàng chương hai chê một nịnh mười thảo cũng x i n h nhưng chưa bao giờ là nhân vật nổi bật trong đám đông thế nên cô rất ấn tượng khi trong một cuộc vui anh chàng quân tuyên bố tớ tuy xấu trai nhưng lại có tật là chỉ thích các cô gái đẹp và rồi cuối buổi chính anh ta kính cẩn trao cho cô bông hồng với lời thỉnh cầu làm quen tối đó thảo cứ mơ màng mãi về anh chàng xấu trai có phong độ hào hoa của một lãng tử mỗi lần gặp gỡ quân đều cư xử như thể thảo là một cô gái s ắ c nước hương trời mà anh rất sợ làm phật lòng hoặc sợ không cạnh tranh nổi với những anh chàng khác trong việc chiếm cảm tình của cô dù thực tế mấy cô gái xung quanh xinh đẹp hơn nhiều thảo thấy mình lâng lâng như trong mơ khi có một người con trai hiểu rõ giá trị của mình những giá trị ẩn giấu mà không phải ai cũng thấy được nhìn thấy tấm thiệp thảo viết để gửi tặng thầy giáo cũ quân bảo ôi hóa ra người sinh mà chữ lại xấu thảo xịu mặt phản đối nhưng quân khăng khăng xấu thật mà em đừng giận anh hay thì khen giờ thì chê không khen vờ khen định bao giờ thảo nghĩ lại càng mến anh chàng vì tính thẳng thắn và chủ yếu vì cô suy luận rằng những lời khen lên tận mây xanh mà quân dành cho mình đều là chân thành đúng đắn cả